các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tuổi thứ tuần, phần về lò làm ăn, phần về cái khoản phòng the của ông cũng không mau lắm. Có phần hơi yếu nên là không đáp ứng được nhu cầu chăn gối quá cao của bà hai. Nên nhiều khi à cũng làm ông mất mặt mỗi khi lâm trận. Nên lại thấy ông nằm một đống thế kia, à không thất vọng mới là là. Ả ngĩ bản thân mình ngọc ngà thế này mà không biết đường hưởng thụ thì có mà phí của giời. Đang miên man với dòng suy nghĩ, Trời tiếng của bà cà vang lên làm à dẫn hết cả mình. Bà đi có được việc không? Có nhờ được ai giúp cho nhà mình không? Khổ, đồ biết bao nhiêu vun liếng vào đấy, nên ông ấy sốc mấy xử đi như vậy. Ông ấy mà có mệnh hệ gì, chị em mình biết bù víu vào đâu. Khéo chữa, chị cứ lo bỏ trăng răng, ông nhà mình chả làm sao đâu. Còn việc kia thì chị cứ để em lo từ từ, mai em lại phải đi lần nữa. Không lo lót quan trên, nhà mình không khéo, không còn rũ tù chị ạ. Cái gì? Bà hai nói gì? Các bọn cướp gỗ nhà mình trả rũ tù thì thôi. Nhà mình làm sao mà bà lại nói thế? Phỉ vui cướp mồm bà đi. Ờ hay, chị tưởng em nói chơi à? Em vừa sang bên ông Lý Trường Tuấn nghe ngóng. Thế ông ấy mới đi tỉnh về. Ông ta nói là các quan trên tỉnh bắt đầu để ý đến nhà mình rồi đấy. Các quan còn nói đợt này mất gỗ lại là may đấy. Và nhà mình toàn đi buôn gỗ lầu. Không bị bắt đi tù, đã là phúc bảy đời rồi chị ạ. Ngay thế thế, bà cả như chết đứng. Bao năm nay ông Thìn đầu lòng ăn đàng hoàng lệnh huận cũng chia đều cho các quan trên, mà sao nay lại nói là nhà bà buồn cố lầu được. Đúng là miệng đời ác độc, lại kẻ đám cái danh tức ở tung tin thất thiệt đi mà. Sau khi bán được mấy mảnh cô quý, lão lý trưởng lại càng hống hách, coi trời bằng vùng. Bị mất bao vốn liếng, đám dân nhân còn biết rất sạch, không biết thân xác chôn giặt nơi nào. Tiếc số gỗ một phần, ông lại thương họ nhiều hơn. Chính vì chuyện này mà ông thì ốm liệt giường. Ông Sai Bà Cà đến từng nhà những người đã thiệt mạng, biếu họ một ít tiền, mong phần nào chia sẻ nỗi đau mất mát người thân. Nghe tin mà lão Tuần thấy xứng cái bụng, lão về nhà lấy vượt cái mũ bê dê đôi lên đầu rồi cầm cái ba tong đi ra cổng. Bực trần lão nhận nhà dễ vào hướng nhà ông Phú Hồ Thìn. Vừa đến cổng thì lão đã ra giọng đằng hắng. Ông Thìn thế nào rồi nhỉ? Bên hôm nay không thấy ngồi chiếu tổ tôm. Vào dù ông gia đình làm một chân, chỉ thiêu thiêu cái món này nó ngừa ngay khó chịu lắm. Dạ, để mời ông Lý vào nhà sơi nước ạ. Nhà tôi hơi mệt, không ngồi tiếp chuyện ông được, mong ông bỏ qua cho. Không dám, tôi hỏi khi không phải, thì ông nhà mệt thế nào để tôi vào thăm ông hơi tí? Ây chết, chả dám phiền ông Lý. Tướng bà cả phân trần, là ông Lý cứ thế lê đôi quốc mộc cùng cộp bước vào nhà. Nhìn thấy ông Lý đang nằm trên giường, màn vẫn còn đang buông. Là ông lê cái ba tòn hất cái màn lên rồi nhòm vào chép miệng. Khổ! Khổ! Mới có ngót tứ tuần mà sức khỏe yếu thế Chả bù cho tôi Cứ vầm vầm thế này trời cũng chả vật được Nằm trong hàn Dù mệt nhưng ông Phú Hậu Thìn nghe không sót một lời nào của lão Lý Tuần Nhưng ông ghét lão này lắm Nên không muốn dậy Cứ giả vờ như là không nghe tiếng Quần chó má này ông còn lạ gì Nó lấy cớ sang đây để giò la mình đây mà Thằng này từ bấy lâu nay Nó luôn kèn cựa Phải tìm cách chơi sâu ông mà chưa có dịp đấy thôi Ngùi nói hiu nói vượn và ngó nghiêng một hồi, lão Lý cũng phủi đít đi về. Về trong nhà bà Hai đang liếc xéo lão một cái rợ dài, ngụ ý gì chắc chỉ có hai người mới hiểu. Bên nhà lão Lý Tuần, bà vợ và con gái lão cũng vừa về đến nhà sau mấy ngày đi thừng hoạt ngoài Quảng Ninh. Cầm cái quạt, quạt phành phạch vào người, mù lý mới đưa mắt đọc quanh nhà, rồi rổng mò lên hỏi lão Lý trưởng. Ông tính thế nào thì tính nhá? Tôi lại tôi thấy ngứa mắt với mấy cái đám dân quê này lắm rồi đấy. Vừa ngo qua đám ruộng, Vừa chưa thấy cái xong đâu đấy. Chúng nó mà làm chậm quá thì tống mẹ nó đi thay đám khác, chả công xá gì sắt. Bà Tình Thiên Hào cho tiện thì tính, thôi thì đấy là quyền của bà. Được rồi, ông cứ để đấy tôi. Nói rồi, mụ giật ngay cái quần lên, đội nón vào rồi ngúng ngang ngúng nguẩy quát thằng ngờ. Thằng họ đâu, đi ra ruộng với bà. Bà ơi, chưa rồi, sắp đến bữa trưa, bà còn đi ra ruộng làm gì trơ chết nắng hả bà? Bà bảo đi thì mày cứ đi, mày lại giở cái mồm lên cãi bà hả? có đi không thi bào hay là để bà vả cho mấy cái nổ đong đong mắt ra thì mới đi. Mẹ bố nó quân chó má. Thằng ngo đi con mụ này lắm. Lúc nào cũng kiềm cớ bắt nạt mắng chửi người làm. Một ngày mụ không mắng hay chửi được ai một câu, chắc mụ khó chịu lắm. Dẫn mụ Lý Tuần ra giường, nói biết ngay là mụ này định quyệt tấn công của đám thợ cấy nên mới kiềm cớ ra thăm đồng. Chứ đâu có việc gì mà chưa chật chưa chờ thế này, còn mặt vào ra đồng để làm gì? nhìn thấy mấy người đang lom khom cây lúa, ông ta quát lên thế thế. "Này, mấy cái con kia, chúng mày làm cái gì mà chậm như rùa thế hả? Từ sáng đến giờ mới được từng ấy? Bảng mấy cô đi vắng mấy ngày mà đã giá thế này." Toàn là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net